Chương 14. Ngày mùng 6 tháng 9, 10 giờ 26 phút tối, phía Nam dãy Uran. Mốc vẫn thức canh, quần áo đã khô ráo, người cũng đã ấm lên nhờ lò sưởi. Mốc đào quanh căn phòng. Ông di chuyển thật khẽ, thận trọng từng bước một. Chân ông mang giày, giày chưa buộc lại. Ông bắt lũ trẻ phải mặc quần áo và đi giày trước khi cuộn tròn vào chăn. Nếu phải đi đột xuất, ông không muốn chúng dò dẫm tìm quần áo. Công Stangtin và Kiska xúc vào nhau, mỗi đứa co do dưới một lớp chăn ấm. Lúc ngủ, trông chúng nhỏ bé hơn, đặc biệt là công Stangtin. Những quan sát sắc bén và giọng nói kiểu người lớn khiến cậu bé già dặn. Nhưng khi nhìn vào cơ thể thư giãn của cậu, Móc nhận ra cậu không thể nào vượt quá độ tuổi 12. Mốc bước qua lũ trẻ thật êm, lúc này ông đã biết chỗ nào trên sàn nhà kêu to nhất mà tránh xa. Pyot cuộn tròn trong vòng tay của bà mẹ Tinh Tinh, mà ta ngồi trên sàn, đầu chạm xuống ngực, nhịp thở sâu hòa vào giấc ngủ. Trước đó, Pyot đã rất hoảng sợ trước hình ảnh người chị gái sinh đôi, móc tin vào bản năng của cậu bé, nhưng không thể giúp được gì lúc này. Mất cả tiếng đồng hồ để Paiot dịu lại. Vì chuyến đi vất vả đã vắt kiệt sức lực cậu. Cuối cùng không chịu nổi mệt nhọc, cậu bé rơi vào giấc ngủ sâu trong sự bảo bọc của Mata. Dù mốc đã chuyển động rất khẽ, Mata vẫn ngẩng đầu khi ông đi ngang. Đôi mắt ấm áp lờ mờ nhìn ông. Một lúc sau, mi mắt khép lại, đầu gục xuống. Chăm sóc cho cậu bé nhé! Ma ta, ít nhất cũng có ai đó yêu quý lũ trẻ. Bốc quay trở lại chỗ ngồi của ông cạnh cửa ra vào. Ông đã chặn một chiếc bàn ngay ngưỡng cửa và đặt ghế phía trước. Ngồi thụp xuống cùng một tiếng thở dài. Ông lắng nghe những âm thanh rộn rã của đầm lầy. Tiếng nước chảy dóc rách, tiếng ếch kêu ồm ụp, tiếng dế dì dầm. Đôi khi xen lẫn cả tiếng rúc nhẹ của một con cú săn đêm. Trước đó, một cái bóng lớn di chuyển qua ngôi nhà khiến ông giật mình. Hé nhìn qua cánh cửa chớp, thì hóa ra là một con lợn lòi lấm bùn đang đảo bới xung quanh. Mốc cứ để mặc tên lính gác có nanh ấy đi lang thang, nhưng rốt cuộc nó cũng bảo đi mất. Những giai điệu đầm lầy ru ông vào giấc ngủ, ông gà gật, cầm chạm cả vào ngực, vừa chợp mắt được vài phút. Ông lại trễ rồi, móc, đi tiếp đi. Đầu ông bật ngựa ra sau, đập vào cạnh bàn, một cơn đau âm ỉ, không phải do cú va chạm vừa rồi mà từ sâu trong óc Ông bỗng cảm nhận điều gì, dường như là đang thưởng thức vị quế. cay cay ấm nóng, cùng với một nụ hôn lướt qua trên môi, hương thơm ngào ngạt kích thích ông, rồi mau chóng bay đi. Chỉ là một giấc mơ, nhưng mốc biết rõ, ông ngồi thẳng lại cho cơn đau buốt tan biến, chạm vào vết thương sau tai. Tôi là ai? Constantine đã kể về chiếc tàu thủy bị đắm, tấm lưới đầy áp và cuộc giải cứu ông trên biển. Phải chăng ông đã làm việc trên tàu? Ông là một hành khách? Không có câu trả lời nào trong đầu, chỉ có bóng tối. Mốc nhìn quanh căn phòng, nhận ra một cặp mắt đang chăm chú dõi theo ông. Paiot không nhúc nhích, cậu bé chỉ hướng về ông. Cú đập đầu vào cạnh bàn chắc đã làm Paiot thức dậy. Cũng có thể là lý do khác. Mốc bắt gặp ánh nhìn của cậu bé. một nỗi buồn sâu thầm vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ mốc cảm thấy dùng mình trong thoáng chốc không phải là nỗi buồn hay sự sợ hãi tuyệt vọng đang len lỏi trên gương mặt nhỏ bé một nỗi tuyệt vọng chưa bao giờ tồn tại trong ánh mắt trẻ con cậu bé run rẩy khiến ma ta cựa quậy ma ta kêu khẽ rồi ngoái nhìn mốc ông đứng dậy bước đến bên cạnh Hương mặt cậu bé tỏa sáng trong ánh lửa. Thật rạng rỡ Mốc sờ lên chán bay Nóng, có triệu chứng sốt. Tất cả những gì ông có bây giờ lại là một đứa trẻ bị ốm. Chẳng thể có một giây phút ngơi nghỉ cho ông sao. Một tiếng kêu hoang dã đáp lại câu hỏi của Mốc. Rất gần. Ban đầu là tiếng gầm gừ khàn đặc Sau chuyển thành tiếng gào đến chói tai Khiến mốc liên tưởng đến âm thanh ai đó Đang giật mạnh sợi dây trên chiếc cưa xích Tiếng kêu còn lại Xuất phát từ phía đối diện ngôi nhà Công tin và Kiska giật mình ngồi bật dậy Không có cảnh báo nào Mốc cũng không thấy dấu hiệu lũ mèo đang tới gần Thậm chí Paiot chẳng hề nhận biết Chắc là do cơn sốt Hoặc đơn giản là do cậu bé kiệt sức. Mốc vẫn hy vọng sẽ nhận được cảnh báo nào đó. Ngôi nhà không đủ an toàn. Lúc ở bờ sông, ông ước chừng mỗi con hổ nặng hơn 300 kg Cờ bắp chắc nịch. Chúng có thể xuyên qua cửa hay lật tung mái nhà chỉ độ vài giây. Vậy mà lúc này, chúng chỉ quanh quần, gầm gừ dò xét. Công Stantin có một mối lo khác. Ngay cả nếu lũ hổ không tấn công ngôi nhà, chắc chắn một điều họ vẫn bị những kẻ thù đồng loại săn đuổi. Không thể để lũ hổ vây hãm nơi đây. Chọn lựa duy nhất là di chuyển thật nhanh. Mốc rút con dao mũi giáo rắt ở thắt lưng, ngậm chặt phần chuôi gỗ, rồi ông băng qua lò sưởi, lấy một khúc củi còn đang cháy giờ. Con dao tìm thấy trong ngôi nhà từng được dùng để chặt nhánh thông dài gần một mét. nhựa thông rất dễ bắt lửa vì thế khúc củi bùng cháy như một ngọn đuốc mốc vội vã đào khắp căn phòng ông cải ngọn đuốc phía dưới mái nhà lợp lá bị bỏ hoang từ lâu đám lá khô héo như một đống bùi nhùi ông cũng đổ hết dầu lửa từ chiếc đèn trời rì xét lên mấy miếng rẻ khô lèn vào mái nhà lửa bốc lên nhanh chóng tiếng gào của lũ mèo mỗi lúc một dài thêm Xé tan mản đêm Đứng sau mốc Công săng tin hai tấm ván gỗ thông lên khỏi sàn nhà Mốc đã dùng dao cậy mấy chiếc đinh cũ kỹ trụ đỡ ngôi nhà ngắn ngùn Không gian bên dưới trở nên chật hẹp Bốn mặt lộ thiên Chiều cao khá thấp đối với mốc Nhưng không vấn đề gì cho lũ trẻ hay bà ta Ông thầm cầu nguyện lũ mèo Không lảng vảng bên dưới Kiska tháo chốt cho cánh cửa chớp đối diện lối ra vào bật mờ. Cùng lúc đó, mốc, đá chiếc bàn sang một bên. Mọi thứ đã sẵn sàng và thời gian cũng sắp hết. Ông vẫy tay ra hiệu cho lũ trẻ tuột xuống. Nửa trên ngôi nhà đã ngập khói và hơi nóng bắt đầu lan tỏa. Mà đỡ lấy Paiot bên dưới ván lợp sàn. Kiska theo sau, rồi đến lượt Constantine. Cậu bé gật đầu về phía mốc, tỏ ý sẵn sàng. Thật ra lúc này không còn là một cậu bé, đã quay trở lại dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu. Bác cẩn thận! Công Tin nhắc nhở. Mốc cũng gật đáp lại, con dao găm nằm gọn trên miệng. Công Tin leo xuống rồi biến mất. Mốc phải ở lại để tiếp tục thu hút sự chú ý của lũ mèo. Ngọn lửa và khói bốc lên từ mái nhà sẽ khiến chúng dối trí. Ông cần tiêu diệt chúng. Tay cầm ngọn đuốc, ông đếm đến mười rồi dùng hết sức đá tung cánh cửa đã bị vanh từ trước. Ván ghép bật tung, cánh cửa vỡ thành từng mảnh. Một con hổ đang thu mình lấy đà cách đó khoảng ba mét. Giật mình, nó con người phát ra âm thanh gầm gừ đe dọa kéo dài. Một bàn chân dơ lên đập mạnh vào khoảng không trước mặt. Động tác ấy của loài mèo có ý nghĩa tương tự như là lũ chết tiệt. Mốc mất nửa giây há miệng kinh ngạc vì kích cỡ trực diện của nó. Con hổ dài đến bốn mét, mắt hẳn in những tia lửa phát ra từ mái nhà đang bốc cháy. Miệng nó nhè ra, chiếc lưỡi mỏng hồng ẩn sau lớp răng nanh dài ngoẵng. móc vùng ngọn đuốc trong tay thành một vòng cung. Tim ông đập như nhịp chống thời nguyên thủy, khi người tiền sử còn co cụm trong những hàng tối. Đúng như ông hy vọng, cánh cửa đổ sập đã thu hút con mèo còn lại. Nó mòn men ở góc trái, bỏ sát dưới đất. Bộ lông vằn mập mờ, bên dưới cặp chân đổ sộ. Móc thọc ngọn đuốc vào mặt con mèo ngay khi nó tấn công. lồng bị cháy xém con mèo rít lên lồng lộn lăn ra xa mốc thoáng thấy mẫu xương lồi bên tai trái của nó nhận ra đó là con jacar người anh em Akadi của nó rú lên vật vã che chở cho đồng lại mốc biết con mèo sắp lao vào ông bất chấp ngọn đuốc đưa tay về sau để lấy đà ông phóng mạnh khúc củi biến thành một mũi lao nghi ngút cháy nó xuyên thẳng vào miệng hổ con mèo to xác nhảy dựng lên khạc nhổ và quằn quại giữa không trung mốc chụp lấy con dao trên miệng thình lình xoay gót quay ngược trở vào ngay lúc ấy trong khóe mắt mốc hiện lên hình ảnh Jaka đang hập hực sông tới hồn hển vì sợ hãi mốc chạy thật nhanh qua đám khói mù mịt bao trùm không khí cay xè Hơi nóng và tàn lửa khiến ông mở mắt. Ông chạy theo bản năng. Cánh cửa sổ mở toang nằm trực diện lối vào. Nước mắt chảy dài, ông nhận ra một ô vuông sẫm màu trên bức tường nhạt nhòa khói. Ông lao thẳng qua đó, duỗi dài hai tay về phía trước. Ông xác định mục tiêu hoàn toàn chắc chắn, cho đến giây phút, bộ móng vuốt sắc nhọn xé toạc một mảnh quần. Mảnh vải vương lại phía sau, nhưng cả cơ thể ông đã thoát ra kịp. Vài ông trúng một bên khung cửa, cánh tay tê cứng, cả thân hình theo đà lộn nhào qua ô cửa. Cú đáp khá nhọc nhằn, một phần vì gió thốc mạnh vào người, con dao rơi khỏi tầm tay, bay vào đám cỏ dại cao ngất. Sau lưng ông, Gia đâm sầm vào tường, con hổ mất cảnh giác trước cái lỗ bé xíu mốc vừa lọt qua. Cả ngôi nhà rung chuyển vì chấn động, lửa ngùn ngụt, ngụt bốc cao tiếng rú điên tiết vì đau đớn khiến móc phải ngoảnh lại Loạn choạng vấp ngã ông định thần đứng dậy rồi dồn hết sức chạy về phía đầm nước cú vấp ngã đưa đầy số phận cuộc đời ông hai giờ hai mươi phút chiều giờ EST, thủ đô washington dc Tình trạng của cô bé là một dạng viêm màng não. Tiến sĩ Yuri Raev thừa nhận. Painter ngồi đối diện nhà khoa học người Nga, cạnh tiến sĩ Raev là John Maplethorpe, người mà Painter đã nhận ra qua tập hồ sơ do xin McKnight cất công chuẩn bị. Và một vị khách bất ngờ, tiến sĩ Chen McBride, đồng nghiệp được xem là mất tích của Archibald Có vẻ như người ta đã tìm thấy ông. Penter có cả ngàn câu hỏi muốn dành cho vị khách ấy. Nhưng cuộc gặp gỡ này, tại nhà hàng Capital Greenlee, trên đại lộ Pennsylvania chỉ thắt chặt đàm phán liên quan đến mạng lưới tình báo. Giới hạn và phạm vi bàn luận đã đóng khung. Không có bất kỳ thảo luận nào dính dáng đến giáo sư Pock. Ít nhất là trong lúc này. Vấn đề đối thoại duy nhất là tình hình sức khỏe của đứa trẻ. Lý do chính để Penter đưa các chuyên gia của ông có mặt tại bàn tròn. Phía ông ngồi còn có Lisa và Malcolm. Cả hai đều có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm y khoa để đánh giá căn cứ khoa học của những thông tin được trao đổi. Phía đối diện, vị khách người Nga tỏ ra không thoải mái. Ông ta không phải là một con quái vật như Penter hình dung Khi ngồi vào bàn đàm phán, trông ông giống như một cụ già tốt bụng, khoác bộ com lê sẫm màu nhăn nhúm. Nhưng trong mắt ông vẫn hiện rõ một âm sắc u ám. Pinter cũng nhận ra nỗi niềm khắc khoải khi ông nhắc đến đứa trẻ. Những nếp nhăn liên tục co giãn lúc ông nhìn vào tập hồ sơ y khoa Lisa đặt trên bàn. Pinter ngờ rằng lý do duy nhất khiến ông hợp tác Là vì mối lo lắng thật sự đối với sự sống còn của đứa trẻ Tình trạng suy kiệt gây ra bởi thiết bị gia cố Jury tiếp tục giải trình Chúng tôi hoàn toàn không hiểu tại sao Những vi điện cực trong thiết bị Gồm những ống nano làm bằng hợp chất carbon, bạch kim Chúng tôi tin là đối tượng càng phát huy khả năng của mình Chúng càng hư hỏng nhanh hơn sasha đã vẽ tranh khi rơi vào tay các ông đúng không Peter nhớ lại tất cả những bức phác họa diễn ra trong trạng thái căng thẳng ngôi nhà lánh nạn đền thai mahan chân dung của mốc ông chậm rãi gật đầu chính xác là chuyện gì xảy ra lúc cô bé vẽ một bàn tay mapletopi giơ lên giọng ông ta khá mượt mà Đủ để bôi trơn hết mọi sự thật Ông biết điều đó vượt ngoài phạm vi thảo luận ở đây Ông đang mạo hiểm đấy Giám đốc Crowey Penter cảm thấy thú vị Vì Jury vẫn trả lời Mặc cho phản đối của Marlet Topi Cô bé là một nhà bác học phi thường Ông phớt lờ mọi ánh nhìn Tài năng thiên bẩm của cô bé Và trộn rất sắc bén giữa yếu tố không gian và năng khiếu hội họa. Khi được gia cố, những khả năng này vượt qua cả. Đủ rồi. Mà hét lớn. Hoặc là chúng ta kết thúc vấn đề và rời khỏi bàn. Các ông có thể gửi xác con bé cho chúng tôi sau khi nó chết. Mặt jury tối sầm. Ông bắt đầu im lặng. Lisa động viên ông quay trở lại chủ đề. Tại sao việc thể hiện khả năng lại khiến Sasha suy kiệt nhanh chóng đến vậy? Yuri nói rất khẽ, vẻ mặt ẩn chứa tội lỗi. Khi được kích thích, mặt phân cách giữa các tế bào hữu cơ và phần tử ngoại lai bắt đầu dò dỉ. Macom nhúc nhích. Ông có ý gì khi nói là dò dỉ? Các nhà nghiên cứu của chúng tôi tin rằng. Những phần tử nano tách khỏi đoạn cuối của các vi điện cực và phá hỏng dịch tủy trong não. Đến lượt Lisa cũng không khỏi tò mò. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi nuôi cấy của chúng tôi đều vô hiệu. Viêm màng não ở đây không phải do vi khuẩn hay virus, bị nhiễm bởi những phần tử lạ. Yuri gật đầu xác nhận. Để cứu cô bé, ta phải điều trị phần lây nhiễm ấy đúng không? Cô tiếp tục. Phải. Chúng tôi mất nhiều năm để phát minh ra một chế độ dược phẩm phòng ngừa. Về cơ bản, chúng tôi dùng phiên bản sửa đổi của biệt dược trong trị liệu ung thư bảng quang. Bạch kim ở trạng Thái cis Bạch kim đơn nguyên đóng vai trò như một chất gắn kết những phần tử nano, giúp chúng cân bằng. Việc kết hợp chính xác cùng với liều lượng thuốc cần thiết để tạo thuận lợi cho điều trị sẽ cần đến quá trình kiểm tra tổng quát. Và xét nghiệm máu ngay lập tức Penter để ý thấy khóe môi Mark Wright cứng lại Có vẻ như bất mãn với những gì Tiến sĩ Raev phát biểu Nhưng nếu nhà khoa học Nga này nói đúng sự thật Ông ta rất quan trọng đối với tính mạng của đứa trẻ Dưới gầm bàn Tay Lisa khẽ đặt lên đầu gối Penter Tấm khăn trải bàn dài bằng vải lanh Đã giúp che giấu hành động ấy Họ đang ngồi trong gian phòng kết cấu ở khoảng giữa của một nhà hàng nướng, nổi tiếng bởi con số khổng lồ ấn tượng dành cho đồ sứ và vải lanh cao cấp. Họ có hẳn một sảnh ăn tối riêng, phần còn lại của nhà hàng đặc biệt chống trải. Nhất định là do Marplet sắp đặt để đảm bảo độ kín đáo. Ngón tay Lisa siết chặt đầu gối ông, dấu hiệu cho thấy bà tin tưởng lời của tiến sĩ Raef. Penter cũng đọc được khoảng cách giữa Raef và hai người đàn ông kia. Có thể nào tận dụng điều đó để phát huy lợi thế của ông? Mark Bright lên tiếng Chúng tôi có dược phẩm của tiến sĩ Raef. Nếu các ông đưa đứa bé đến bệnh viện, chúng tôi có thể chữa trị ngay lập tức. Có thể là Trung tâm Y khoa Quân đội Wateridge. Penter lắc đầu. Nỗ lực hay đấy anh bạn. Lisa đỡ lời ông. Cô bé quá yếu, không thể di chuyển. Chúng tôi lại vừa mới kiểm soát quá trình DIC. Bất kỳ căng thẳng nào phát sinh thêm cũng có thể làm mất ổn định khả năng phục hồi. Vậy tôi cần đến chỗ cô bé. Yuri đề nghị. Penter biết rằng họ đang đi đến mấu chốt gai góc của đàm phán. Đứa trẻ là một đề tài khoa học lẫn chính trị nóng bỏng. Ông đã để cát và Shin chăm sóc cho cô bé. Shin với vai trò giám đốc DAPPA đang dùng ảnh hưởng của mình để chi phối sau hậu trường. Chiếc bàn tròn đàm phán này chỉ là chóp mũi của núi băng mang tên chính trị. Penter không còn cách nào khác là đưa Jury đến giúp cô bé, vi phạm nội quy an toàn của SIGMA Nhưng chẳng may Mableptopi cũng biết điều này. Căn cứ vào những phản ứng diễn ra kèm theo mối bất đồng giữa họ. Phải khẳng định rằng Mableptopi sẽ chẳng bao giờ để Yuri ra đi một mình. Tôi sẽ cho phép một người đi cùng tiến sĩ Raef. Pinter tiếp lời. Mableptopi hiểu sai mục đích giới hạn của ông. Chúng tôi biết sở chỉ huy của Sigma ở đâu, nếu như đó là điều ông sợ lộ, dưới tòa nhà Smithsonian. Chẳng cần phải giật mình, nhưng ruột gan Painter vẫn siết lại. Mablet topi đã nhúng tay đảo lộn toàn bộ mạng lưới tình báo Washington. Xin từng cảnh báo rằng hắn không mất nhiều thời gian để xác định được ai là người liên quan và họ lập căn cứ ở đâu. Vậy mà bằng tất cả quyền lực chính trị của mình, mà Bleptopy cũng không tài nào đặt chân vào bên trong trụ sở của Sigma. Chắc chắn người đàn ông này đang ngấm ngầm nỗ lực phá hủy bức tường ấy. Mục tiêu của Shin là giữ vững thành trì thật kiên cố. Nên mặt Painter vẫn bình thản. Cứ như vậy thì tốt hơn, tôi chỉ cho phép một người theo Tiến sĩ Raef. Ông nhìn vào khoảng không Chờ đợi phản ứng xảy ra. Mark Rye dơ tay xung phong. Tôi sẽ đi, tôi có thể hữu ích cho Yuri. Tiến sĩ Raef khẽ đảo mắt, tỏ ý không hài lòng. Mà Pleptopie nhìn xoáy vào bên tơ, rồi chậm rãi gật đầu. Nhưng chúng tôi muốn có nhượng bộ cho sự hợp tác của chúng tôi. Gì vậy? Các ông có thể giữ đứa trẻ, nhưng từ giờ trở đi, các ông phải trao quyền tiếp cận đứa trẻ một khi nó đã bình phục. Đó là nguồn tài nguyên chúng tôi sẽ không bỏ lỡ, an ninh quốc gia đang bị đe dọa. Đừng phất cờ về phía tôi, Penter trả lời. Những gì các ông hợp tác để tạo ra đứa trẻ này đã vượt xa khỏi những quy ước đạo đức con người. Chúng tôi chỉ tài trợ và đưa ra tư vấn khoa học vào phút cuối. Dự án được thiết lập ổn định từ trước đó. Nếu chúng tôi không hợp tác, như các ông nói, đất nước này sẽ đối diện với mối nguy trầm trọng. Thật lố bịch, lúc các ông bước qua giới hạn, các ông làm hỏng tất cả thì có. Ta đang cố gắng bảo vệ cho đất nước nào? Đất nước đã ủng hộ hành động tội ác sản sinh ra đứa trẻ này sao? Quả thật, ông ngây ngô vậy sao, Grawi? Một thế giới mới ngoài kia đang tồn tại? Không, không đúng. Theo như hiểu biết của tôi, đó là một thế giới đồng nhất xoay quanh đúng một mặt trời. Điều duy nhất thay đổi đó là cách ta tác động vào nó, những giới hạn ta sẵn sàng vượt qua, mặc dù chúng ta có khả năng ngăn chặn. Maple Tupi chừng mắt nhìn ông. Penter thấy rõ tia cương quyết trong ánh mắt ấy. Rõ ràng ông ta tin tưởng những gì mình đang tiến hành là cần thiết, chẳng có gì sai trái, một mức độ cuồng tín không cho phép bất cứ tranh luận nào xen vào. Penter tự hỏi, niềm tin ấy đến từ đâu? Lòng yêu nước hay giáo điều ông ta tự chuốc lấy để bảo bọc bản thân, khỏi hành vi bạo tàn? Những tội ác mà ngay trong thâm tâm ông ta thấy rằng quá khủng khiếp, chẳng thể biện minh bằng cách nào khác. dù sao thì tất cả đều rơi vào bế tắc. chúng ta thỏa thuận chưa? Maplepthope hỏi. nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục con đường riêng. luôn có những đứa trẻ khác. Peter quan sát đối phương, để cứu đứa trẻ. ông không còn chọn lựa nào khác là bước lên vũ đài chính trị cùng với họ penter không thể để đứa trẻ ra đi ông phải đối phó với hậu quả chính trị diễn ra sau đó penter chậm rãi gật đầu khi nào các ông sẵn sàng mcrai lên tiếng tôi cần một giờ để thu gom thuốc của tiến sĩ raef chúng tôi sẽ đợi dứt lời penter đứng dậy Kết thúc cuộc trao đổi, Mabletopi cũng đứng lên, chia tay ra theo kiểu vừa hoàn tất buổi mua bán bất động sản. Cũng có thể là vậy, Penter gần như đã bán mất một phần linh hồn ông, nhưng không còn lựa chọn, ông bắt tay đối phương. Bàn tay lạnh lẽo và khô cằn của Mabletopi ghi chặt, tỏ vẻ chắc chắn. Một phần trong con người Penter cảm thấy đố kỵ vì niềm tin kiên định ấy. nhưng liệu người đàn ông này có được ngủ ngon lúc bước ra khỏi phần nội thất ốp gỗ đứng dưới mái hiên phủ xanh penter băn khoăn về lời nói của maplettopee một tuyên bố không thể không suy nghĩ luôn có những đứa trẻ khác ông ta đang nói về ai mười giờ bốn hai phút tối phía nam dãy uran Phải đi thật xa. Mốc chạy nước rút về phía đầm nước. Tiếng thét của con hổ sau lưng ông như muốn xẻ dọc màn đêm, vọng lại từ trong ngôi nhà bốc cháy. Giặc nó đang vật vã leo qua cửa sổ. Mốc tăng tốc. Ông nhìn thấy chiếc bè nhỏ nhấp nhô trên mặt nước. Trước đó, Mốc đã lôi nó ra khỏi đám lao dậy Ông cạo đi gần hết lớp rêu phủ và phát hiện bè vẫn nổi. Không may là chẳng có lấy một mái chèo, Mốc phải tự tạo con xào dài bằng thân cây non. Công Stantin đứng ở phía cuối bè, chống mạnh con xào tạm bợ xuống vùng nước lúc này đã sâu hơn. Chiếc bè dần trôi xa. Ít ra họ đã làm đúng kế hoạch. Theo như dự tính, lũ trẻ phải bò ra khỏi tầng đáy bên dưới sàn nhà trong lúc mốc đánh lạc hướng lũ mèo. Chiếc bè cách bờ khoảng một mét đã trở sẵn. Nhiệm vụ còn lại là nhảy lên bè, đẩy ra xa bờ, tiến đến vùng nước sâu nhất. Kế hoạch là Mốc sẽ nhập nhóm sau đó, nhưng hành trình của ông không suôn sẻ như mong đợi. Một chút chậm trễ đã cho phép con hổ thứ hai, Akadi, có thời gian đi vòng qua trái nhà cùng với cơn thịnh nộ, tiến thẳng đến Mốc. Tiếng huỳnh huỳnh nện trên nền đất phía sau. Mốc! Vẫn nỗ lực chạm tới rìa nước. Không có vũ khí, hy vọng duy nhất là trốn thoát. Vừa thở hồn hển, ông vừa xài rộng bước chân. Cảnh vật bỗng chập choạng, tiếng gầm khẽ đã cận kề. Nhịp chân hộc tốc, khoảnh khắc nín thở. Nhịp tim dồn lên tai mốc. Tiếng giận dữ bén ngọt hơn, sẵn sàng bổ lấy ông. Một tia nước lấp lánh. Vẫn còn quá xa. Hết hy vọng, ông quay đầu, ngồi bệt xuống đất. Con hổ khom mình, chuẩn bị tung cú nhảy cuối cùng. Bỗng, một bóng đen nhảy ra khỏi bụi cỏ dại ngồn ngột, tấn công con vật từ bên hông. Móc nhìn thấy ánh bạc lóe sáng. Cái bóng ôm lấy con hổ, chạm đất, rồi lại tiếp tục nhảy lên. Túng lấy một dạng liễu, đột ngột biến mất. Là mata con tình tình đã không đi theo lũ trẻ a kadi mất thăng bằng vì bị tấn công bất ngờ ngã vật sang một bên con hổ quẫy đạp để đứng dậy trong lúc tay chân mốc đã co quắp lại lảo đảo con vật rú lên âm thanh hoang dại đến nghẹt thở một vệt đen tràn xuống cổ họng nó phủ mờ lớp lông vằn vện máu sâu bên dưới quai hàm phần cán dao thò ra con dao găm ông lấy từ trong nhà. Mốc đánh mất nó lúc ngã xuống đất. Mà ta đã lấy được và dùng nó để cứu ông. Mốc vẫn nhớ, không biết làm cách nào mà ông lại nhớ được, rằng tinh tinh là loài có bản năng cầm nắm. Chỉ bằng cành con, chúng có thể moi lũ mối ra khỏi tổ. Bằng những nhánh vót nhọn, chúng còn lôi được cả những con vượn mắt to châu Phi ra khỏi hốc trên thân cây. Mà ta lại không phải là một con tinh tinh bình thường. Toàn thân Akadi quằn quại. Nó rên rỉ trong vũng máu. Đáp lại sự vật vã của nó là tiếng con jacca đang gào lên hung tợn, khiến quay hàm của Mốc nhức nhối. Mốc bỏ chạy về hướng đầm nước. Chạm đến bãi lầy, ông xải người bò trên vũng nông. Ông quấy đạp, cố gắng lao ra chỗ sâu hơn. Tiếng gào của jaka mỗi lúc một điên cuồng vì giận dữ. Mốc vẫn đẩy người đi tới, khỏa tay bơi một quãng đủ xa để thân hình ông ngập hẳn trong nước. Cái lạnh đã nhấn chìm nỗi sợ hãi, nhưng trong làn nước ông vẫn nghe thấy âm thanh hung tợn của con hồ. Nín thở, Mốc sải chân bơi vào giữa lòng sâu. Đến lúc phổi đã cạn kiệt khí, ông lặng lẽ nổi lên. Vừa đứng nước, ông vừa quay về phía ngôi nhà. Lửa bốc cao ngập nguội trong màn đêm. Trên nền sáng, Jacka đi vòng quanh đồng loại của nó. Con hổ còn lại không nhúc nhích. Mốc nghe tiếng ma ta lướt qua những tầng cây. Ông ngửa cổ nhìn thấy con tinh tinh đang đu người tự do, rồi khá nặng nề đáp xuống mảng bè, cách đó khoảng 10 mét. Mốc bơi lại gần. Nhất người treo lên chiếc bè. Ông nằm sóng xoài, thở hổn hển như sắp đứt hơi. Ở bên trái, Mata thu mình lại thật chặt chẽ, khẽ đung đưa. Một tiếng rên ngắn ngủi phát ra. Paiot ngồi phía trên, ôm lấy Mata, xoa dịu nó. Mốc chống khử tay nhìn lên ngôi nhà, rồi hướng sang Mata. Trong lúc con hổ Jaka vẫn gầm lên tuyệt vọng. Mốc vòng tay qua vai con tinh tinh Thân hình Mata run rẩy Rúc vào với dáng vẻ đau buồn Cần phải kết thúc Ông truyền ý nghĩ ấy lên Mata Con hổ akadi đã phải chịu đau đớn Bị hành hạ gần như phát điên Nó còn hơn cả một con quái thú Do Chúa tạo ra Cái chết là một phước lành cho nó Dẫu vậy Mata vẫn rên rỉ Giết chóc không bao giờ là dễ dàng. Phía đuôi bè, công xăng tin sức đẩy con xào dài, đưa họ bồng bềnh trôi giữa đầm lầy. Mốc ngồi dậy. Có gì đó khiến ông phải chú ý. Lúc sầm tối, ông đã gói ghém hết đồ đạc của mọi người lên bè. Ông nhìn chằm chằm vào chiếc phù hiệu đeo trên khóa kéo. Máy đò phóng xạ. Dưới ánh lửa phản chiếu, mọi thứ khá rõ ràng. Màu hồng đã đậm nét hơn. Nguồn hy vọng của họ theo đó cũng trở nên mờ mịt. 4 giờ 31 phút chiều, giờ IST, thủ đô Washington DC. Jury điều chỉnh tốc độ chảy trên dây chuyển dịch từ túi IV. Lúc làm việc, ngón tay ông run run. Ông quá ý thức việc Sasha đang nằm trên giường bệnh. Lọt thỏm giữa đống chăn và ga. Cô bé còn tệ hơn những gì ông lo ngại. Ông rủa thầm vì đã đánh mất khoảng thời gian, ông phải chờ đợi McBride và Maplethorpe. Đó là lúc ông có thể bắt đầu việc điều trị cho Sasha. Thay vào đấy, ông lại bị nhốt ở tòa nhà FBI, trong khi hai tên người Mỹ đi công chuyện riêng. Cuối cùng, McBride cũng quay trở lại với đống thuốc lấy từ căn phòng khách sạn của Yuri. cả hai đi bộ ngang qua công viên national môn đến trước cổng tòa nhà smithsonian và được hộ tống xuống một thang máy nội bộ dẫn đến trụ sở bảo mật bên dưới họ bị khám xét giả soát bằng máy quét sau đó là bịt mắt đi theo chỉ dẫn jury nhanh chóng mất phương hướng giữa một mê cung ngầm trong căn cứ họ vào một căn phòng cửa đóng lại phía sau tiếng khóa chốt vang lên đến lúc đó Tấm bịt mắt mới được tháo ra. Jury nhận ra mình đang ở trong một phòng bệnh nhỏ. Một bức tường có gắn kính. Chắc chắn là kính hai chiều. Hai người đang đứng cạnh đứa trẻ. Một phụ nữ song dòng cao với mái tóc nâu vàng. Tự giới thiệu là Kat Bryan. Còn người kia là tiến sĩ Lisa Cumming. Ông đã gặp ở nhà hàng. Lisa đưa ông một tập hồ sơ bệnh án. Chúng tôi sẽ hỗ trợ ông. Lisa tỏ thái độ hợp tác. Nói cho chúng tôi biết cần thực hiện những gì. Yuri bắt tay ngay vào công việc. Ông đọc hết báo cáo, xem lại những xét nghiệm máu gần nhất. Mất thêm 10 phút để tính toán liều lượng thuốc. Mark Wright quan sát từ đằng sau, tỏ ý muốn giúp đỡ. Yuri cằn nhằn. Tránh xa khỏi đây. Người Mỹ không biết đến thuật giả kim Để duy trì mạng sống những đứa trẻ Yuri có ý định giữ bí mật này Cũng bởi phương pháp quá phức tạp Ông không muốn nó bị biến dạng bên ngoài Nhưng ông không thể đứng nhìn Sasha chết Buộc lòng phải để Mark Bright theo dõi Nhưng một khi Sasha đã an toàn Cát đứng ngay sau lưng Bất chợt làm gián đoạn những suy nghĩ mông lung của ông Cô bé sẽ ổn chứ? Yuri cho ống truyền nhỏ giọt, đã hài lòng với lưu lượng chảy. Ông quay sang, bắt gặp ánh nhìn của cát Tóc bà tết lại phía sau, gương mặt tỏ rõ lo âu, mắt và khóe miệng trũng sâu. Ông thở dài cho bà biết sự thật. Tôi đã làm tất cả những gì có thể, ta cần xét nghiệm thận mỗi giờ cũng như tỷ lệ nước tiểu. Việc này cho ta biết kết quả có tiến triển hay không, nhưng sẽ mất năm đến 6 giờ trước khi biết được liệu cô bé có thể sống sót. Giọng ông nghẹn lại ở những từ cuối. Ông quay đi, lúng túng vì biểu hiện yếu đuối trước người lạ. Ông nhìn thấy ánh mắt trai sạn của Mark Rye đang dán lấy ông. Hắn đã ngồi xuống chiếc ghế gần cửa ra vào, điệu bộ bắt chéo hai chân đầy tự mãn. Mọi thứ cần làm là chờ đợi. Yuri lầm nhầm, đặt mình ngồi xuống bên giường nơi có quyển sách dành cho trẻ em mở sẵn. Cát cúi người nhặt lên. Tôi đang đọc chuyện cho cô bé nghe. Yuri gật đầu. Trên chuyến bay đi tới đây, Sasha cũng đã dựa đầu vào cánh tay Yuri khi ông đọc những mẫu chuyện ngũ ngôn của Nga. Ông khẽ mình cười nhớ lại. Lũ trẻ được huấn luyện không cho cảm xúc liên hệ phát triển, nhưng cô bé này khá đặc biệt. Bàn tay ông lướt trên máy đo huyết áp, kẹp giữa ngón tay duy nhất ló ra khỏi chăn của cô bé. Ông vớt nhẹ cái ngón mảnh khảnh ấy, hệt như một phần tạo hình của búp bê bằng xứ. Rồi ông ngả người trên ghế. Thời gian đợi chờ còn dài. MacRae gõ nhịp chân trên sàn. Tiếng máy móc lúc êm dịu, lúc tít lên rộn rã. Sau vài phút, tiến sĩ Cô Minh lại ra khỏi phòng để thảo luận tình hình với nhà nghiên cứu bệnh học, làm việc trong nhóm. Cát ngồi trên chiếc ghế phía đối diện giường bệnh. Giờ đồng hồ đầu tiên trôi qua chậm chạp. Jury nhìn thấy tập giấy đặt ở chiếc bàn cạnh giường. Một góc của mảnh giấy trong số đó khiến ông chú ý. Bức vẽ nguệch ngoạc bằng bút dạ đen. Chỉ thoáng qua, Jury cũng đủ biết Đó là tác phẩm của Sasha Ông lướt qua vài tờ Không hiểu được nội dung Nhưng đến bức vẽ cuối cùng Yuri nhận ra một gương mặt quen thuộc Ông như hóa đá tại chỗ Vì ngạc nhiên Đó là người tù Họ giam giữ ở Trenjabin 88 Bức hình thẳng thớm ngay trước mắt Yuri McBride không biết gì Về chân dung người lính Mỹ này Chưa có ai kể về nó cho ông ta Yuri ngắm nghĩa rất lâu. Chồng tôi. Cát lên tiếng ở phía cuối giường. Sasha đã vẽ đấy. Tôi nghĩ là cô bé đã thấy tấm hình ông ấy ở trong ví của tôi. Ông chậm chậm gật đầu và che kín bức vẽ. Chồng bà ấy sao? Sao cô bé lại làm thế? Cát tỏ vẻ thắc mắc. Bà nhìn ông với ánh mắt tập trung hơn hẳn. Vẽ nên một bức tranh như vậy. Jury quay sang đứa trẻ. Tim ông đập mạnh hơn, mắt ông như mở đi. Chính bức vẽ của Sasha đã cứu mạng người đàn ông này. Bây giờ vợ ông ta lại đang hiện hữu ở đây. Quả thật không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà vượt ngoài tưởng tượng. Chuyện gì đang xảy ra? Tiến sĩ Raef Kat có ý nhắc nhở ông. Câu trả lời bỗng nhiên được thoái thác nhờ đôi lông mi nhỏ bé đang nhấp nháy. Mắt Sasha hé mở, một màu xanh thăm thẳm trong vắt hiện ra. Yuri vội vã đến gần, cát cũng hồi hộp đứng lên. Sasha vẫn còn choáng choáng trong ánh nhìn vô định. gương mặt trái xoan của cô bé hướng về Yuri. Unchi Pepe là cái tên đó. Máu như đổ dồn lên tai rồi đóng băng trong người jury. Ký ức ùa về giữa lối đi tối tăm trong nhà thờ lạnh giá, nơi có một đứa trẻ ôm chặt lấy con búp bê sờn rách trước bệ thờ, nhìn ông bằng đôi mắt xanh y hệt. Cũng những từ ngữ ấy, những lời buộc tội ấy. Onchi Pepe. Tên của Joseph Mangelli, tên đồ tể của trại tập trung Auschwitz. Ông nắm lấy tay Sasha nới lỏng máy đo huyết áp. Không, ông thầm hứa với cô bé sẽ không lặp lại nữa. Nước mắt ông nhạt nhòa, những ngón tay nhỏ bé siết nhẹ lấy ông. Mí mắt cô bé run run. Bác, bác Shuri. Phải rồi, ông khẽ thì thầm. Ta đây, con gái. Bác sẽ không rời xa con nữa. môi cô bé động đậy trước khi chìm lại vào giấc ngủ ngón tay cô bé bắt đầu buông lơi trượt khỏi bàn tay ông Mà ta Mà ta sợ mười một giờ năm mươi phút tối phía nam dãy uran cơ thể còn ấm nhưng máu đã đông lại chết được khoảng một giờ đồng hồ hoặc lâu hơn trung úy bosakov nhấc tay khỏi mạng sườn con hổ đã chết Ông sờ lên đầu nó tóm lấy một bên tai giật mạnh Hai tai giống hệt nhau cho thấy đây là con Akadi Ông buông tay đứng dậy Bồ Jacob mang theo một khẩu Jarrigin Pia làm lòng súng trên tay Ông nhủ thầm Nếu trong đó chứa đạn kích cỡ hơn 9mm thì tốt biết mấy Không có dấu hiệu nào của con hổ Jaka Sau lưng ông căn ipja cũ kỹ vẫn nhả khói cháy âm ỉ bồ cốp quay trở lại chiếc xuồng bay trong lòng đầy ấn tượng bởi cuộc đào thoát viên hoa tiêu và hai người lính ngồi trong khoang máy sẵn sàng súng trường yểm hộ ông đèn pha phía trước con thuyền xé tan màn đêm cánh quạt khổng lồ phía đuôi thuyền chậm chậm quay nhờ động cơ vẫn chạy bồ cốp leo lên thuyền ra hiệu cho họ đi sâu vào đầm tối Động cơ rú lên, cánh quạt xoay như vũ bão. Thuyền lướt đi trong đêm, bỏ lại ngôi nhà gỗ đổ nát đầy cho bụi. Cuộc truy đuổi sẽ dễ dàng hơn nếu họ dùng ống ngắm hồng ngoại hoặc kính nhìn xuyên đêm. Vậy mà Bouchokov phát hiện ra ai đó đã lén lút vào kho quân dụng mấy ngày trước và làm hỏng hết những trang thiết bị có hạn này. Khả năng là tên người Mỹ hoặc lũ trẻ. Chuẩn bị cho kế hoạch thoát khỏi vòng vây săn đuổi. Ta không nên báo cáo với thiếu tướng mà tốt phải không? Viên chỉ huy phó cất tiếng hỏi, với tay mở hệ thống liên lạc. Bồ sa Khốp lắc đầu. Vị thiếu tướng không bao giờ chịu thoái lui. Chiếc thuyền lao vút qua đầm lầy. Ông sẽ gọi, một khi chắc chắn tên người Mỹ đã chết. Bồ sa Khốp ngoái nhìn lần nữa đống hoang tàn cùng với xác con hổ xấu xố nằm lại giữa đảo. Ông mường tượng ra chân dung tên người Mỹ đã xuất sắc vượt qua thử thách. Gã này là ai? Gã từng được huấn luyện ở đâu? 6 giờ 02 phút chiều, giờ EST, thủ đô Washington DC. Trent McBride nhấc điện thoại lên tai. Họ cho phép ông ta dùng điện thoại cố định để liên lạc với văn phòng Hapletropy. Trent không hề ảo tưởng rằng cuộc đàm thoại diễn ra trong vòng bí mật Chắc chắn đang bị kiểm soát, nhưng ông ta vẫn phải gọi để báo cáo tình hình. Sau vài lời trao đổi nhanh gọn với Maplethorpe, Chen kết thúc. Có vẻ đứa trẻ sẽ sống sót. Nếu như cô bé chết, chẳng còn lý do gì để theo đuổi. Tốt lắm, Maplethorpe đáp lời. Sau vài giây ngập ngừng có chủ ý, ông ta tiếp tục. mất bao lâu nữa để biết chắc? Chen kiểm tra đồng hồ, tính toán thời gian ông ta sẽ trải qua. Trễ nhất là sáu tiếng. Câu trả lời được quả quyết đưa ra. Nửa đêm. Phải cần đến hợp tác, nhưng rồi bọn họ sẽ có tất cả. Maplethorpe gầm lên sung sướng. Quả là tin tốt đây. with this theme, now. Now. Now. Now.